Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy Quý vị cùng các bạn thân mến, ngày hôm nay Đình Duy xin mời quý vị khán giả tiếp tục theo dõi diễn biến tập 11 tác phẩm tiểu thuyết Những kẻ lắm tiền của tác giả ông Văn Tùng Bí mật, cái suy nghĩ tiêu cực về cô vợ Ngọc Ánh của anh Khôi đã được giải tỏa và mọi người trong gia đình đã rất là vui vẻ rồi Và chúng ta tiếp tục theo dõi diễn biến câu chuyện ngay sau đây Hùng trở về nhà, mọi người đứng ngồi quanh bàn ăn. Chịu kêu ông Khôi này thật. Hùng ngồi xuống cạnh mẹ, không hiểu các nhà khoa học, các học giả, nhà nghiên cứu, đảng trí đến thế nào. Chứ cứ như cái nhà ông cụ non này, thì đến chết mất thôi. Mọi người cười ồ lên. Bữa cơm ngon lành bắt đầu trong những câu chuyện bất tận về ông Khôi và bà Ngọc Ánh. Hoài láo táo. Có lần em định thuê một chiếc manh canh thật đẹp ở hiệu may về, dựng vào cạnh bàn nhà ông Khôi. Chưa biết chừng ông ta lại tưởng là bà Ngọc Ánh mà ôm hôn đấy. Cả nhà lại cười vang. Hoài nói nhưng trở nhớ ra. Anh Quang vừa mới đánh phách về. Là mọi sự bên đấy yên ổn cả. Thăm hỏi ba mẹ và anh. Tao thì rất không yên tâm về cái anh Quang của nhà mày đâu đấy. Hùng nói. Những ông trẻ tuổi mà đeo kính thì trăm người như một trong gà quá quốc. Rồi lại như cái ông khôi nhà này. Em thì tưởng là chị. Lại một trần cười nữa vang lên giòn dã. Bữa cơm kéo dài khá lâu. Rồi sau bữa ăn, trò chuyện một lúc nữa, bội hoàn xin phép về. Khi xuống trên cầu thang, Hùng nói Anh sẽ tiến em về tận nhà. Có chuyện này anh cần nói với em. Nhưng anh không được đi xe của anh cơ. Bội hoàn đúng hiệu, tiến nhau mà ngồi mưa người một xe thì chán chết. Anh xem, quay lại thế bao giờ? Hùng phá lên cười. Được thôi, nhưng khi về anh phải quốc bộ hoặc thuê xích lô ư. Việc gì phải thế? Hoàn kêu lên. Anh thả em xuống trước cổng, nếu anh không thích vào nhà, rồi đi xem về không được sao? Hơi, được thì được quá, nhưng hôm sau em làm sao đến cơ quan? Cái không lo, nhà em những hai ba chiếc, rồi chiều Hoài đưa em về đây. Ơ, thông minh đấy, Hùng khen. Bội hoàn cười khúc khích, đến nhà gửi xe bội hoàn lấy cúp và trao cho Hùng. Anh có chuyện gì cần nói với em? Có đấy, nhưng để lại chỗ vườn hoa kia sẽ nói. Hùng nổ máy, bội hoàn đã leo tót lên chỗ phía sau. Em có nghe tên một nữ nghệ sĩ múa nào là Mỹ Dung không? Hung hỏi khi ngồi xuống ghế đá ven bờ hồ. Có chứ à. Mỹ Dung rất nổi tiếng. Mấy đâu năm nào còn biểu diễn trên TV kia kia. Ông chồng cũng là nhà văn tên tuổi. Ở thế mà hiện nay bà ấy đang lâm vào cảnh phải nằm bất động. Nghệ sĩ múa mà nằm bất động? Bội hoàn kêu lên. Trời ơi, khổ tốt chị ấy quá. Đứa con gái 16 tuổi, sinh viên qua biêu lâu ở nhà viện phải đi bán máu. Bán máu? Bội hoàn giật mình. Bán máu. Bà kéo đàn thuê ở các quán biêu đến thế nữa kia, khổ thân nhưng sao anh biết, thằng em rất ngoan, học lớp năng khiếu piano, được xếp vào loại tài năng trẻ, hai chị em xanh lướt, hùng nói và kể lại câu chuyện hà đến bán máu, anh đã đến nhà và tình cảnh cô họ thật là bi đát, thế thì nguy cho cô gái quá, bội hoàn chép miệng, đúng thế, theo anh biết thì trình sức khỏe của cô ta mới đáng lo, suy dinh dưỡng, xanh lướt, còn bà mẹ thì hoàn toàn bất động, nằm chờ chết, anh đã khám cho bà mỹ dung à, khám rất kỹ và biết là vô phương cứu chữa. Anh có thể để lại cho hai chị em một số tiền và cũng nói thật. Nếu không thì cô ta sẽ xoay sở ra sao? Có trời mà biết. Anh có thể cho em đến thăm gia đình ấy được không? Được chứ. Hùng mất trật nắm lấy bàn tay Bội hoàn. Chính vì thế mà anh muốn nói chuyện với em. Hoàn cảnh nhái bi thảm quá. Không biết có gia đình nghệ sĩ nào như thế nữa không? Chứ theo anh thì cũng cực quá rồi. Mà lại rơi vào đúng nơi mơ ước nữa kia. Ôi, thế thì anh đưa em đến đó gấp. Mai, hoặc ngày hôm sau. Hùng nhìn đồng hồ tay. Và lại bây giờ cũng muộn rồi. Tuy vậy theo anh thì nếu ai đó hoặc một tổ chức từ thiện nào đó tài trợ thì hai chị em nhà này có thể vượt qua được. Bởi vì bà mẹ thì quá nắm cũng mấy tháng là qua đời. Mà hai chị em thì rất ngoan, lại có tài năng hẳn hoi. Hôm sau ta sẽ đến bởi vì anh có để lại một số tiền khá khá đủ để cô ta không phải đi bán máu trong một thời gian. Thật là tội nghiệp. Bởi hoan thở dài, em thấy có những ông con rời tiêu một tháng thừa sức nuôi gia đình ấy trong một năm. Ây thế mà một xu chúng nó cũng không bỏ ra đâu đấy. Chính em thấy mình cũng lãng phí những món tiêu không đâu. Em sẽ giúp họ, anh đưa em đến nhé. Hai người xoay sang bàn về chuyện nhân tình thế thái, bồi hoàn tấm tắc. Em thấy gia đình anh sinh động thật đấy. Đúng là mỗi người một vẻ mà rất hòa nhập với nhau. Đầm ấm hài hòa, không tính toán vụ lợi mà người nào cũng có cá tính cả. Ngược lại ở chỗ nhà em, thì thật sự là những chi ly cạn kẽ đến từng phân từng ly. Đôi khi em nghĩ, giá em có tài năng như ban giác, Em còn viết được bằng mấy bộ tấn trò đời nữa. Mẹ người ta nói thì mượt mà ống chuốt đầy tình cảm, cái tâm, cái đức với những cơ chế thoáng đa phương đa chiều mà tim họ thì lạnh như băng. Đồng cân đồng lạng chi ly cấp trên cấp dưới rạch ròi. Lắm khi em nghĩ rằng chính ba em còn muốn rút chân ra khỏi cái vòng ấy cũng không được với họ nữa. Hôm sau, chúng ta đến thăm cô Hà tội nghiệp ấy. Hùng chợt nhớ đến giờ hẹn với anh Khôi liền đứng dậy. Em biết anh ngại đến chỗ nhà em. Bội hoàn nói khi xe lướt vào bên đường, nhưng các cụ là các cụ, em là em, anh dừng xe bên ngoài cổng để em vào thôi, tối em sẽ đến, thôi cho em xuống đây. Bội hoàn biện diện một lúc rồi đi về phía cái cổng nguy nga phủ đầy dây leo trước một ngôi biệt thự tran hóa ánh điện nơi ông cao áp. Hùng quay trở lại gửi cốp vào nhà giữ xe, đến đứng dưới gác hai nhà ông khôi nhìn lên. Hùng, một tiếng gọi nhỏ giật dọng từ trong buồng tới chỗ bờ tường có gốc cây xà cừ khiến anh giận cả tóc gáy. Và cũng từ trong bóng tối Có một người bước đến áp sát vào anh Hùng Còn nhớ ai nữa không Một cái mặt đen đúa gãy góc dưới chiếc mũ cối cụ kỹ Có quai kéo xuống dưới cầm Ghé gần mặt anh Phà một thứ mùi gì gây gây như mùi cổ thú rừng đồng. Hùng hét lên khiếp đảm lùi lại một bước đồng rỗ đây Hàm răng trắng nhờn của hắn nhe ra Cười trên một mặt góc cạnh rỗ Trằng trịt những cái lỗ đen đen Còn nhớ nữa không Giọng sức nghệ trọ trẻ của hắn hoàn toàn thiện ý như tìm ra được người bạn cũ. Nhớ chứ? Hùng đã lấy lại được tinh thần cố nói giọng thân mật. Quên làm sao được những ngày ấy. Cậu ra Hà Nội chơi hay đến tìm mình? Cả hai. Đồng dỗ nói. Nhìn bộ dạng của hắn. Hùng biết hắn nâng lâm vào một tình trạng tồi tệ và cố ý tìm anh để thực hiện một ý đồ gì đấy. Phải cảnh giác và mềm dẻo. Mới ra đến đây hả? Anh nói giọng về bạn. Ai nữa kia? Một bóng đen lại bước đến, giọng khan khan mùi mồ hôi lẫn với mùi thuốc lào hăng xè. Khoách đầu lâu đây. À, hay quá. Hồng reo lên. Không ngờ anh lại reo vui vẻ đến thế. Lần được ra đây giỏi thật đấy. Tình hình đào đại trong ấy ra sao? Hỏng toét cả rồi. Đồng rỗ xốc xốc cái ba lô nhẹ tênh sau lưng như để chứng minh lời nói. Ra gặp ông là vì chuyện ấy đây. Hoàn nạn tương cứu. Khoách đầu lâu nhanh nhở, vai phải của hắn chỉ đeo toàn ten một cái túi vải nhẹ tênh Thằng Phi khổ cháp đồng. hung buồn miệng hỏi, nó no không kêu mang gì được cả cho hội sau. Phi khổ cháp. Đồng dỗ đột nhiên giờ giọng sấn sổ. Ông còn giả vờ với cả bọn tớ nữa hả? Ơ, không mà. hung làm bộ ngạc nhiên. Tớ không biết gì về hắn cả. Sao? Hắn ra sao? Đến lượt thằng khoách đầu lâu cười gằn, Đừng có vờ bị Hắn với cậu rùi nhau với thằng Phi khổ cháp của ấm sạch tất cả vốn liếng của bọn tao. Fanny thì phải đi tìm cho bằng được hắn. Tuy các cậu, nhưng tôi hoàn toàn không biết gì về hắn cả. Vô đi! Thằng Đông dỗ quát lên, rõ ràng là Mi và thằng Phi khố chấp cùng phối một ngày, cả cái công trường đào đãi cùng nói như thế. Ta và nó phối một ngày thì đã làm sao? Việc gì đến chúng mày? Xéo đi! Hùng định quát to, nhưng vội kìm lại. Đang ở trong bóng tối, lại một mình, chúng hai đứa quen nghề đao búa, có thể có vũ khí trong người hôm nghĩ nhanh như tia chớp và nhẹ nhàng thôi anh hất đầu không không một sự trùng lập ngẫu nhiên thôi tớ thấy làm không ăn thua phải bỏ cuộc còn thằng phi cố chấp bỏ đi lúc nào tớ hoàn toàn không hay biết gì cả đồng thời một ý nghĩ lóe lên trong óc anh chúng nó biết thằng phi cố chấp chết rồi ra để bắt nợ gây gổ kiếm chắc ít nhiều đây thôi anh có ưu thế hơn hẳn chúng chúng đang đói nói thật chính tớ bỏ cuộc Cũng chỉ vì cái thằng ác ồn đó đấy chứ. hắn nột của tớ quá nhiều rồi. Mấy lời nói trên có tác dụng và lại có giảng co to tiếng thì thật là bất lợi. Hai chàng ấy có chiều lúng túng. Nhân lúc chúng chưa phản ứng được. Hùng nói to. Không tin thì các cậu cứ tìm vào thật kỹ đi. Và lại quan hệ giữa mình và thằng phi khô chấp thì có can hệ gì đến các cậu. Nhưng tớ hoàn toàn không biết gì chuyện đi hay ở của anh hết. Tốt nhất là hôm sau ta nói chuyện. Bây giờ khuya rồi. Ở trong khu tập thể này Nhân dân, tuần phòng bắt gặp không tiện. Nói thật nha, ra đây đã có cho nghỉ ngơi chưa? Bỏ ni thì đi mô mà không nghỉ ngơi được. Đồng dỗ cười nhạt. Thế thì càng tốt. Hôm sau ta sẽ tiếp tục. Và lại gặp nhau trò chuyện giữa ban ngày ban mặt, nghiêm chỉnh người lớn với nhau. Mình cũng muốn biết tình hình trong ấy sau khi mình đi ra sao. Có túng thì cầm lấy đây mà tiêu tạm vào tiền tàu xe. Hồng rút trong túi ra một tập giấy khá dày đưa cho đồng dỗ Cầm lấy, mai sẽ gặp nhau. Như cái máy, đồng rỗ cầm hết tiền nhưng lại đưa mắt sang khoách đầu lâu để hỏi ý kiến. Ờ, thì cầm lệnh Khoách đầu lâu tặc lưỡi nói như là để tha bỏng cho Hùng và lập tức Hùng biết chúng mò ra đây để tống tiền. Tầng này cũng đủ để các anh thăm quan thủ đô và tiền tàu xe. bao giờ về, nếu cần tôi sẽ tài trợ. Ngoài ra tôi cũng cần biết tình hình trong quê ta. Mình cũng người xứ nghệ trợ cồn đây thôi. Hai chàng kia ngồi xuống thì thầm gì với nhau khá lâu. Khoách đầu lâu đứng dậy trước lên tiếng chuyện phi khổ chấp đang ngả Mỹ lên trong kia. Chưa thể dừng lại ở đây được. Nhưng ông chỉ tài trợ của trường này thì cánh này thiệt quá. Rõ ràng, đây là một cách ăn mày sòng, pha lẫn, thói trấn nột giờ chừng. Hùng nhận ra rằng chúng yếu hèn tội nghiệp nhưng không thể nhẫn nhượng để rồi được đằng chân lên đằng đầu. Thế thôi, anh khoát tay. Nói chuyện lâu trong bóng tối không tiện và cũng không nên dây vào nhân vật nguy hiểm ấy. Thôi nhá, tôi có việc phải đi họp. Nếu anh chưa về, Hôm sau gặp, ta nói chuyện đàng hoàng. Kia có người. Vừa lúc Khôi lội cụi từ trên cầu thang bước xuống và kêu lên ngạc nhiên. Nhưng ai đấy nữa? Ấy là Khôi hỏi Hùng. Thôi, canh đi đi. Hùng khoát tay và bước lại với Khôi. Nhưng thật kỳ lạ, hai con người kia vụt biến mất vào trong bóng tối uông um tùm của cây cối như chưa từng có. Vừa có chuyện gì thế cậu? Khôi hỏi cầm tay Hùng rắc về phía con đường lớn. Hai tay từ trong vùng đá đỏ ra. Hùng đát vẫn còn chút kinh hoàng vì sự việc vừa đột ngột. Bỗng nhiên Khôi dừng phát lại. Sao? Sao? Cậu kể lại tôi nghe. Hùng tóm tắt vài nét, Khôi nghiêm sắc mặt. Thế thì ta đi ra chỗ vườn hoa nói chuyện. Không nên lên nhà làm mẹ và cô hoài lo. Cậu chủ quan quá đấy. Không hiểu linh tính báo thế nào mà em cảm thấy cần có anh. Một chuyện gì sẽ xảy ra? Hai thằng cha vừa rồi. Một là cảm thấy cậu vớ được món gì về chuyện biến mất của thằng Phi khô chấp nhưng không có chứng cứ để tống tiền hai là thất cơ lỡ vật chỗ đào đáy tan hoang đói kém lần ra xin giò ít nhiều nhưng rồi chúng nó cần bám vào cậu gây thêm nhiều chuyện phiền hà nữa đấy thế thì theo anh ta nên đối phó thế nào hung hỏi khi hai người ngồi xuống ghế đá khôi lấy thuốc ra hút theo tôi thì cậu nên ở hẳn chỗ chú tấn rồi từ đấy đi làm lại có chú cháu vui hơn nhất cửa lưỡng tiện chú tấn lại có kinh nghiệm mà lực lượng bảo vệ cho cậu chưa ở đây nếu chúng nó đến kẻo nghèo hoặc xảy ra chuyện gì đều bất lợi, lại mang tiếng cho khu tập thể. Vâng, mai em đến chỗ chú Tấn. Hùng tán thành, Khôi nói thêm. Trong nữa, đi về. Em phải điện mời ba và chú về sớm hơn. Hai chàng tra này đang quanh quẩn ở Hà Nội này thôi. Chồng ta đói kém, kiếm ăn khó khăn. Biết đâu chúng còn gây án gì nữa đấy, Sẽ liên lụy nhiều đến cậu. Tôi nhớ mẹ con chúng nó muốn vào xem sao đây. Cô đã chỉ và các chăm sóc về rồi anh ạ. Hùng nói vừa lúc có một cô gái đợi chiếc tủ, có bánh xe đến bán giải khát. Anh gọi hai cốc nước cam đá, nói nhỏ với khôi. Theo cho em biết, thì chị ấy vẫn thủy chung với anh, muốn anh thành danh đỡ là khác. Nhưng phần bị bận công việc mà chị ấy cũng sắc sảo đứng đắn, có tư cách chứ không dễ để trai sàm sỡ được đâu. Phần thì anh suốt đêm suốt ngày cứ chi hồ giả dã với những trang sách giấy bàn, chị ấy muốn chọc tức làm cho anh điên đảo lên đấy thôi. Ờ, cũng có thể. Khôi gật đầu đề cốc nước xuống ghế đá, lấy điếu thuốc nữa, ngồi tư lự khá lâu và bỗng nói lẩm bẩm như tự nói với mình: Tam quân khả đoạt xoáy, nhất thất vu bất khả chi. Một đạo quân có thể đánh được nhưng không thể hiểu được lòng một kẻ tầm thường. Hùng nhìn Khôi nghĩ thầm: Ba mình tròn được ông con rể tâm đầu ý hợp gớm, rồi cười khúc khích. Khôi từng hùng cười vì lời nói của mình cũng cười theo một cách hồn nhiên, hai cái cười khác nhau. Cho trên một lúc nữa hùng trả tiền và cốc cho chị bán hàng, rồi hai người trở về, Khôi nói. Cậu điện vào cho ba và chú ngay, đừng chủ quan, đến chỗ chú Tấn, ở và làm việc là hay hơn cả. Khi đến chân cầu thang, hai người dừng lại nghe ngóng xem có bóng dáng hai kẻ kia không, nhưng hoàn toàn vắng lặng. Họ lên gác, ai về nhà đấy, Vừa lúc Hoài đang nói trong ống nghe. Anh Khôi vẫn khỏe bình thường, và vẫn can khảm cấn tốn, chị không phải lo, chúng em săn sóc sức khỏe ngay lắm, Nhưng chỉ đùa ra như thế thì có ven nguy đấy. Ba mai về hả? Vâng, thôi nhá. Hùng bức nhanh đến định cầm ống nghe thì vừa lúc Hoài đặt xuống. Nhìn vẻ mặt Hoài, biết có chuyện gì vừa xảy ra. Mai ba bà chú về. Anh định nói điều này nhưng thôi. Hình như có chuyện gì vậy? Hoài hỏi, có đấy. Ngồi xuống cạnh Hoài kể lại những gì đã xảy ra. Anh chủ quan quá, Hoài trách. Mai ba bà chú về, phải bàn cách đối phó. Bọn này nhất định nó có âm mưu gì đấy. Ít nhất là tống tiền đúng thế, mai anh xuống ở với chú và có biện pháp cụ thể mẹ ngủ rồi à, đừng đánh thức mà em cũng ngủ đi, anh sẽ có cách, đừng lo hai thằng cha này đã lần ra chỗ ở của mình, là có vấn đề rồi đây Hùng nói một mình và chú vào màn thao láo mắt nhìn lên trần chắc chắn là chúng nó phải biết về thằng phi khu chấp và muốn gán chuyện đó có liên quan với mình, Hồng đe dọa kiếm chắc nhìn bộ dạng như thế thì chúng đang rách lắm nếu để nó bám mình không trước thì sau, chuyện vỡ lở ra Rồi thì bé sẽ ra to là nguy chứ chẳng chơi. Ít nhất là làm cả nhà náo loạn và sau đó thôi. Phải sớm có biện pháp thôi. Hôm sau Hùng đến làm việc ở bệnh viện quận cho đến chiều mới trở về công ty. Chiếc Toyota màu mận chín quen thuộc đã đỗ trước sân. À, chú Tấn về rồi. Hùng lao nhanh lên gác gõ cửa phòng giám đốc. Chú Tấn về rồi. Hoa Mộng Ngọc ra mở cửa và báo ngay. Nhưng chú ấy đang xuống chỗ phòng điều phối và chuẩn bị tiếp khách thành phố Hồ Chí Minh để anh đi tìm chúi. Hùng nói và phóng nhanh xuống gác. Hồng. Một tiếng kêu từ đầu góc một bức tường đang xây dở. Ông tấn mặc quần bằng vải thô màu xám, chân đi ủng, đầu đội mũ rộng bằng, tay mang bao da, vậy vậy anh lại. Chú ra chỗ khoảnh đất đổ rác đằng kia. lãng phí đến không thể chấp nhận được. Phải xây ở đây một phòng học cho con em cán bộ công nhân và người lớn học ngoại ngữ Anh Pháp Trung Nhật. Cháu ở bệnh viện quận về hả? Vâng ạ. Chú về lúc nào? Sáng nay ông tấn đi vào sân gõ gõ ủng cho hết đất bám chú đưa ba về nhà rồi về đây ngay ông rút bao khỏi tay đưa một ngón lên cười miệng rộng hoét con ngọc ánh hay thật thằng nhím nữa cười đến vỡ bụng đi được ta lên phòng chú có việc cần bàn ngay với cháu chuyến đi vừa qua của ba cháu với chú thật là bổ ích ông tấn nói khi từ trong toilet bước ra ngồi xuống và tự tay pha trà Ông hút một điếu thuốc chứng tỏ đang bị kích thích hoặc có điều gì đó phấn khởi. Có những ngày, học khôn bằng cả một cuộc đời. Điều đó sẽ nói sau. Nhưng có chuyện này thì phải làm ngay. Về số tiền khá lớn của cháu ấy mà, chú cứ băn khoản mãi. Bây giờ thì rõ ràng rồi. Chị Ngọc Ánh còn cho biết thêm, chỉ một viên hồng ngọc loại máu chim bồ câu đã rất có giá rồi, mà chắc cháu còn ít nhiều nữa. Chị ấy sẽ tiếp tục kiểm tra chất lượng. Về chuyên môn chú không sành, nhưng chuyện về Ngọc Quý thì chú biết khá sâu. Những thứ ấy không được sử dụng với tư cách thương mại mà phải là của gia bảo quốc bảo Vậy thì cháu phải hết sức cảnh giác Ba cháu rất lo Có chuyện xảy ra rồi đẹ Hùng nói chen vào Sao, đã xảy ra chuyện rồi Ông Tấn sừng sốt, mặt thoáng đổi sắc Thế nào Hùng kể lại chuyện thằng đồng rỗ và thằng khoách đầu lâu với anh đêm qua Ông Tấn chú ý không sót một chi tiết Ông mím chặt miệng, bò kính dâm xuống đưa bàn tay lên xoa trán. Chủ quan, hoàn toàn chủ quan ông ngấn chuông gọi hoàng lê ngọc cháu xuống gọi ông hạng thời điện lên đây cho chú gấp nha đoàn ông nói với hùng sau khi đã khóa trái cửa cẩn thận may cho cháu đây nếu hôm qua chúng dùng bạo lực hoặc vũ khí thì cháu sẽ xử trí ra sao và gỡ cho ra chuyện Tài tiếng nó loang ra bất lợi biết lượng sao được chính vì vậy khoan chú nhận định nha hai thằng kia đã bàn mưu tính kế chán đi rồi chúng nó lận ra chỗ ở của cháu là đã mất bao nhiêu công sức và thời gian Vậy chúng nghĩ gì về việc thằng Phi khố chấp bỗng nhiên đi cùng với cháu bỏ đi khỏi nơi đào đại ấy? Chúng nên lùng sục tìm cái nơi cất giấu tài sản của thằng Phi khố chấp, và chắc chắn chúng đã đến cái bệnh viện nơi người ta chữa chạy và trôn cất thằng đó. Sau hết, chúng muốn nghĩ gì về cháu? Tài sản của thằng Phi khố chấp còn ở một nơi bí mật nào đó, hoặc ở trong tay cháu? Đó là điều chúng cần biết, và từ đó chúng ta hiểu ra ý muốn của chúng. Ông Tấn dừng lại nhấm một tí nước trà, chúng nên lần ra vết chân cháu. Cần đối phó ngay. Còn chúng muốn gì, ta không cần biết. Cháu cũng nghĩ thế. Hùng nói, ông tấn phẩy tay và một cái cười rộng mở ra trên gương mặt quát thước phong trần của ông. Nhưng đêm qua, chúng nó đã tự làm hỏng mất âm mưu của mình. Cái số của cháu còn may, nếu chú là chúng nó thì lại khác. Ông đứng vụt lên, đi mấy vòng trong phòng. Sư ta thì chúng nó cũng không biết sự trí thế nào, chỉ cốt sao lần cho được cháu. Còn mục đích làm gì? Để bắt thóp, để trấn lột hay để xin sỏ thì chúng nó chưa hình dung ra được. Mặt khác, chúng cũng đề phòng điều bất lợi cho chúng trong khi chúng hoàn toàn yếu. Đói ăn, thân cô thế cô, lý lịch bất hảo, đất khách quê người. Chỉ có cái liều lĩnh thì không phải bao giờ cũng đem ra sử dụng nếu không muốn an toàn cho bản thân chúng. Ông rụi nhanh mẩu thuốc vào gạt tàn. Ta phải tận dụng những điểm yếu đó của chúng. Vậy theo chú thì nên thế nào? Hùng hoàn toàn bị thuyết phục vì lập luận xác đáng của người chú ruột từng trải Tôn Vũ Tử nói Dùng trương trận đánh đoàn binh. Nghĩa là thế nào ạ? Với lúc đó có tiếng gõ cửa ông Tấn bước lại mở và kêu lên Ông Hàng vào đây Thưa giám đốc có việc gì ạ? Người tờ điện đã có tuổi to lớn đen thui mà cả ông bảo hộ lao động hỏi Ngồi xuống đá ông Hàng Vũ Tôi có việc nhờ ông. Ông Tấn lấy thuốc ra mời. Ngay bây giờ, ông xuống phòng khám bệnh, làm lại hệ thống chuông điện từ chỗ ngồi của ông bác sĩ đây, ra phòng bảo vệ, lên phòng giám đốc và phòng khách. Vâng ạ. Vậy ông xuống trước, đợi chúng tôi ở phòng khám bệnh nha. Trong nữa, chúng tôi có mặt. Còn mấy điêu thuốc đây, ông cầm lấy mà dùng, chúng tôi không hút. Người thợ điện đi rồi, ông Tấn khóa cửa lại. Đây cũng là cách dùng trường trận đánh đoàn binh, ông Tấn ngồi xuống nói. Hôm ở Sầm Sơn, chú đã nói với ba cháu là chú sẽ dùng biện pháp mạnh, như thế cũng không thừa. Thế nào chúng nó cũng sẽ lần ra chỗ này, chúng chỉ đến xin ít tiền thôi. Có thể đơn giản như thế, nhưng ai có thể đoán biết rằng chúng nó sẽ làm những gì. Không ngăn được thì đạp đổ, bọn chúng thì thừa sự liều lĩnh, coi tính mạng như không. Mà chúng ta thì lại rất cần bảo trọng thân thể. Dù phải sát kê bất dung ngưu dao, giết gà không dùng dao mổ trâu như các cụ nói, thì cũng phải làm để rồi tống khứ được chúng nó không bao giờ đến quấy giày nữa. Chú đã từng ở quân báo. Chú biết chuẩn bị cẩn trọng không bao giờ thừa. Chúng ta xuống chỗ phòng khám xem mông tờ điện đã chuẩn bị thế nào rồi. Chữ Vân trong tiếng nghệ hay lắm. Mà bảo chân gõ gõ đầu bút bi vào trong bàn thảo... Vân có nghĩa là trách móc nhau trong nội bộ gia đình, nặng nề hoặc nhẹ nhàng tùy theo mức độ của lỗi lầm. Ví dụ, cha đang mệt đừng có vân cha, hay lắm. Bà ghi thêm vào bàn thảo suy nghĩ vài câu, nhắc một lúc nữa. Rồi đưa ra chỗ ông lão trác đang chăm chú mổ máy chữ bên cửa sổ. Phiền bác ghép vào chỗ số trang tôi đã đánh sẵn, đợi ông nhà tôi về xem xét lại nhé. Vâng, vâng. Ông Lão Trác ngừng tay, cầm tờ giấy lên xem, tìm đúng chỗ số trang ghép vào, gỡ kính xuống, đưa hai bàn tay gầy guộc, xoa mắt. Ở ngoài Bắc, ít khi người ta dùng chữ đó. Bà giỏi thật đấy. Cuốn vẻ đẹp của phong tục đã có ích, quyền này cũng cần thiết lắm. Bây giờ ngôn ngữ thông dụng mới được thêm lên nhiều lắm, tuy tiện và vô nghĩa. Nhưng thật sinh động bà, còn những từ cổ thì cứ quên dần, Các nhà làm từ điển bây giờ vì phải kiếm sống cho nên phải làm cho qua chuyện, không cộng hơi đâu mà tầm trương trích cú. Lại cái nạn làm từ điển tập thể nữa mới chết chứ. Mạnh ai nấy làm, chờ đợi nhau gần chục năm chưa xong bàn thảo, sách in ra như một mớ hồ lớn bị chê bai. Không ai sống hổ, không nghe làm sao cả. Chứ cụ đào duy ánh thì chỉ có mỗi một mình thôi, làm thấu đáo triệt để nghiêm túc, có trách nhiệm thế mới được công của bà giúp ông nhà, có thể sánh với bà Đào Duy Ánh được đấy, thật là, nhưng mà sao ông nhà chưa thấy về nhỉ? Nhà tôi đang đi nghỉ mát, bà bảo chân đáp cho qua chuyện. Ồ tốt, lão trác reo lên, bà để ông đi nghỉ mát thế này là hay đấy, làm việc chữ nghĩa, văn chương cực lắm, đầu óc nặng nề, mụ mị, phải đi xuống biển, cho gió thổi bay hết. Lão gõ gõ ngón tay trò khô đét như chân chim vào chán, rồi phá lên cười. Bà tâm lý lắm, bà là người vợ hoàn hảo thật đấy, tôi kính trọng bà. <cười> Danh chồng công vợ, thế ra này, còn mấy gia đình nào phu sướng phụ tùy như thế này nữa không nhỉ? À, mà ông vắng có mấy hôm, tôi đâm ra đổ buồn ra đấy, ông về chuyến này chắc là đen và lên cân, nhưng rồi tôi phải phê bình ông. Vâng cho ông một mẹ mới được. Sao không đưa bà cùng đi? Trẻ vui bạn. Trẻ già, choang bạn già. Vâng, tôi phải gõ nhanh đây. Cách cách, keng Cái đầu bé nhỏ hói một màng trán xung quanh có một vành tóc quanh đen nhánh giống như chiếc nồi đất thùng đáy cúi xuống. Hai bàn tay múa như người làm mào thuật. Ông lão quên mất bà Bảo chân đã đi vào buồng sách, vừa nói cười vừa bình phẩm theo những dòng chữ trên bàn thảo. À, thế này mới là làm từ điển chứ, gấy tức là vợ, <cười> bố tầng nhà văn nào người Hà Nội mà biết được, hay thật. Ấy vậy mà làm xong cuốn từ điển này, xoạt, keng cách cách, được mấy đồng. Lắm chữ cổ, của cái anh xứ nghệ nghe còn khó hơn chữ của dân mường mán. Cho ông thánh sủa cũng ra chữ, mình đánh máy cho ông, học được khối thứ. Ngồi bên trước bàn con trong buồng sách, bà bảo chân tùm tìm cười vì những lời độc thoại của ông già đánh máy vui tính đến như trẻ thơ ấy. Ừ, thằng Hùng tìm được người cộng sự tốt thật đấy, không biết tiền năm công giá giải quyết ra sao rồi. Bà nghĩ thầm, lòng thấy vui vui. Về già, được sống và làm việc thế này đâu có phải là tuổi của hoàng hôn. Bỗng có tiếng chuông reo gọi cửa cắt đứt dòng suy nghĩ của bà. Bà bỏ sách đi ra mở cửa và kêu lên ngạc nhiên, mừng rỡ. Kìa, chị Minh! Chị, anh Bảo Trân có nhà không? Bà Minh bước vào, tay sách một cái làn nhựa to và nặng, vẻ mặt hồng hào vui tươi, áo sơ mi trắng, quần lụa đen, vừa hồn hển thở, vừa cười như mới làm được một việc gì có ý nghĩa trọng đại. Mời chị ngồi xuống đây, bà Bảo Trân đưa bà Minh đến chỗ salon rồi đi pha nước giải khát. Tôi đem sách đến cho anh chị đây bà Minh nói, lấy từ trong làn ra mấy cuốn sách dày, bìa màu xanh in chữ mà vàng ống ánh để lên bàn bà Bảo Trân sững người đứng ngay ra một thoáng ôi chào ôi, sách đã in xong rồi vừa mới lấy ở nhà in ra đấy bà Minh cười rất hồn nhiên lần lượt lấy sách từ trong làn ra sắp thành hai chồng cao lên mặt kính bàn quyền tác giả của anh chị có mười cuốn thôi nhưng tôi thêm vào năm cuốn nữa để anh biếu bạn bè ôi chào ôi, bà Bảo Trân dên lên đưa tay cầm từng cuốn sách Sách dày dặn nặng, bìa cứng, láng bóng nền màu xanh, chữ màu vàng, tên tác giả đen nhánh. Cảm ơn chị, cảm ơn chị. Bà nhấc nhấc cuốn sách, lật tờ bìa cuối, lướt nhanh 550 trang, giấy trắng tinh, thơm phức, chữ đen nhánh như nhảy nhót. Tự dưng bà nấc lên một tiếng, nước mắt giàn dụa. Cảm ơn chị, bao nhiêu năm anh ấy cần mẫn, bây giờ sách mới ra được. Anh ấy đâu? Bà Minh hỏi giọng nghẹt lại, đôi mắt đỏ hoe. Nhà tôi đi sầm sơn, có lẽ cũng sắp về rồi. Bà bảo chân lau nước mắt. Anh ấy mà thấy những cuốn sách này thì sung sướng lắm. Đúng thế đấy. Giọng chị Minh điểm đạm, nhiều tác giả khi cần cầm cuốn sách trong tay cứ sững sờ như đang trong cơn mơ. Hồi tôi còn làm ở nhà xuất bản có những phút cảm động không bao giờ quên được. Cho nên bây giờ tôi vẫn thích làm sách, chứ chỉ tính lợi nhuận có được là bao, chưa kể những cuốn sách ấy hoặc có vấn đề chính trị thì phải nghiền thành bột nếu để lâu trong kho mất tiền thuế nữa chứ. Và lại, đời sống gia đình tôi không đến nỗi khó khăn. Làm sách vui lắm, tiếp xúc với các nhà văn hóa cũng có ý nghĩa nào đấy chị ạ. Thì chính ông nhà tôi đấy thôi, cần có sách ra mắt độc giả chứ nhuận bút ăn thua gì. À, có vấn đề nhuận bút thì thế này. Chị Minh dập dập bàn tay lên chồng sách cao. Tôi biết anh chị mong tới mặt đứa con tinh thần, chứ sách chưa đưa ra thị trường đâu. Nhoạt bút cũng thế, với các tác giả khác có lẽ khá lâu đấy. Nhưng riêng với anh thì cố gắng sắp xếp sớm và đích thân tôi sẽ đem đến. Chẳng cần phiền anh đến nhà xuất bản 10% giá bìa. Cảm ơn chị, cảm ơn chị. Bà Bảo Trân không biết làm gì hơn để tỏ tấm lòng của mình với người làm sách. Hai người liên tục lấy hết tập này đến tập khác lên xem. Chỉ có những người đã từng yêu mến đắm say việc bút mực mới hiểu được tâm trạng của họ lúc này. Ôi, mài quên! Chị uống nước đi. Bà Bảo Trân xếp gọn sách lại để tiếp khách. Hôm nay thì chị về đây ăn cơm nhé. Không không, bà Minh giật mình. Tôi phải đi ngay đây. Biết anh chỉ mong nên cố tạt vào đấy. Thằng con đang đứng ở dưới gác. Bảo cháu lên đây nhé. Bà Bảo Trân đứng dậy. Bà Minh xua tay. Tôi bảo cháu đèo đến. Bảo chị lên đây một lúc rồi nó lại phải đèo trở về. Thợ đang làm nhà. Trả vì chú cũ nhà nước lấy. Đền cho mấy chục mét vuông. Phải xơi ngay để giữ đất. Nếu không họ sẽ đòi lại Thế mà chị lại phải mất công đến đây. Bà Bảo Trân túng chặt lấy tay khách để tỏ biết ơn. ấy cái nghề của tôi nó thế. Hiểu tấm lòng của các tác giả đối với con người và cuộc đời thật quý giá biết chừng nào. tôi tôi về đây. Chị không phải tiến xuống. Hôm nào tôi đem tiền nhuận bút đến. Cô anh và các cháu ở nhà ta liên hoan cũng không muộn. Nhưng cũng không được bao nhiêu đâu. Tôi về nhá. Thằng cháu đang đợi. Hai người ra đến hành lang khách xuống gác Bà Bảo Trân bước theo. Đến ba bốn bậc thang, bà Minh xua tay Thôi thôi thôi, mời chị trở lại Lão Trác đang vặn ru lô Cho giấy than và poli vào máy cuốn vẻ đẹp in rồi bác chắc này Bà bảo chân bước đến sau lưng nói Lão Trác giật bắn người đứng bột dậy Đâu? Rồi vồ lấy cuốn sách trong tay bà Người lão đờ ra như không tin ở mắt mình nữa Làm gì mà nhanh thế Và khi đã chắc chắn trong tay mình Đang cầm cuốn sách màu xanh óng ánh Dày nặng hẳn hoi Lão liếm liếm mép với cái lưỡi dài nhọn, chớp chớp đôi mắt và bỗng tuét miệng cười. À, đúng là sách in thật rồi, cuốn vẻ đẹp của lão chắc đang đánh máy cho ông bảo chân đây mà. À, đúng thật rồi, lão ngồi phịch xuống, ôm cuốn sách trước ngực như một đứa trẻ lim dim mắt, cái mũi động đậy gật gù, thơm thật, rồi đưa lên ngắm nghía. Tiền sư, in đẹp quá, rồi bỗng phá lên cười, chết nha. Phe này thì các bố là văn hóa lắc mắt vì những phát hiện, những kiến thức phi thường trong này nhé. Ông bảo chân muôn năm, đoạn lão ngồi bất động, hồn hền lầm bầm. Tội nghiệp, tội nghiệp. Ồ nhưng mà sao mới chưa về nhỉ, cuốn sách này mà ra đời được ấy mà. Lão chắc đứng lên nghiêm trình, dáng hiền lành. Nhờ bàn tay, trí óc của bà đấy bà, tôi tỏ lòng kính trọng bà, xin bà. Ông lão ngồi xuống. Bà cho tôi xin một chén rượu, chén hạt mít thôi, để tôi uống mừng ông bà thành công. À đây, mời bác. Bà Bảo Trân nức mắt chăn hòa vì cảm động, để trước mắt lão trác chai rượu một cái chén. Tùy bác, bác uống được bao nhiêu thì uống. Không không, tôi chỉ cần cái chén hạt mít này là nhìn gà quá cuốc thôi đấy. <cười> mời bà. Để tôi kiếm cái gì bác nhắm, bà Bảo Trân tùm tìm cười vì sự vui hồn nhiên chân tình của ông lão. "Coi coi, lão Trác xua tay uống để mình, chứ không phải uống lấy ngon, phần tôi một cuốn chứ. Nguyên tác giả được bao nhiêu, in trên tứ giới đặc biệt chứ?" "Không, in như thế này cả thôi, bà bảo chân ôm một chồng sách vào để tôi ghi tặng bác nhé." "Cái ấy quan." Lão Trác đặt bàn tay chặn lên cuốn sách. "Cảm ơn bà, bà cứ để nguyên cả ngăn này, đợi ông nhà về tự tay ông lấy ra một cuốn." Cả hai ông bà đề tặng, tôi sẽ lưu giữ làm kỷ niệm. Lịch sử văn hóa đất nước sẽ cảm ơn ông bà và nhất thiết, bà sẽ phải được liệt vào những người đàn bà như bà mẹ Tăng Tử hay bà mẹ Mạnh Tử. Hay, hay thật, ôi chào ôi, nếu cuốn sách này ra đời khi tôi còn là một chàng trai, thì có ích biết bao nhiêu, nhưng mà bây giờ nó cũng không vô ích đâu nha. Hừm. Lão nói gì lầm bầm nữa như chỉ để cho mình nghe chăm chú lật từng trang, dùng trí nhớ phi thường của lão kiểm tra xem có gì sai sót so với bản đánh máy của lão không, và lão giết lên khẻ khẽ Sao chúng tôi cắt mấy câu hay như thế? Ô, chữ phây phây sao lại sửa lại là béo tốt? Chà chà, chỗ này phải là dấu chấm, lại in liền tù tì, rốt, rốt. Khuất nhất nhân dĩ thân vạn thắng thì in chữ dĩ thành chữ vi. Còn phải học nhiều nữa công biên tập ơi. Nhưng mà Lão tập một hụm rượu nhỏ Chép miệng liêm diêm đôi mắt uhm. Thế cũng là đáng cảm ơn rồi Nó ra đời được cũng là Nhà xuất bản Và những nhà làm sách muôn năm Bỗng lão giật mình giòng tay lên nghe ngóng Y như một con mèo đực nghe tiếng mèo lạ Lão kêu lên vui vẻ Khi có tiếng lạch cạch ngoài cửa À ông bảo chân đã về Rồi như một giọt thủy ngân Lão lăn nhanh ra mở Chào ông, ông về vừa khéo Sách của ông in rồi, 500 trang, bìa ốp xét bóng như gương, giấy trắng tinh, chữ in co vừa phải, thơm cứ gọi là phương phức. À vâng, cảm ơn bác. Ông Bảo Trân nói, vẻ mặt đen xém khỏe mạnh. Qua của vùng biển, bà nhà tôi có nhà đấy không ạ? Có chứ, có có, thừa có. Lão Trác dèo lên. Bà đang đọc sách của ông đấy thôi, sách vừa đem đến xong, ông về vừa may, mời ông vào xem sách. Mình đã về, bà Bảo Trân hiện ra trước cửa và buồng sách. Ôi trà ôi, đen đi quá nhỉ. Sách in rồi, mình vào xem. Mà dầu đã nhiều lần được in sách, nhưng khi đứng trước chồng sách cao, ông vẫn im lặng đi một lúc. Cầm một cuốn ngồi xuống ghế, nhưng không xem. Mình khỏe chứ? Bác chắc vẫn khỏe. Khỏe, lão chắc khoát tay. Bà vui lắm, còn tôi thì ông xem đây. Giống như cái đinh tháo ra từ cột cầu, vi trùng không đục nổi và đang cố đánh cho xong cuốn từ điển. Bà nhà là cả một kho chữ ông bảo chân cười thế này nha mừng công tôi mừng công nhà mừng công và tấm lòng bác ta liên hoan quả biển nhá ôi được lão trác vỗ tay rào lên nhưng mà đã cho tôi nhắm tí tiểu rồi vâng thật là khi nên trời giúp công cho nhưng trước hết xin ông một cuốn sách đã ông bảo chân lấy cuốn sách trên cùng giờ ra xem lướt từ bìa trước đến bìa sau và khi bà đem cua biển tôm mực vào bếp thì ông lấy chiếc bút chì bi Mở trang đầu sách để ghi tặng. Khoan! Lão chắc chặn bàn tay gầy guộc lên trang giấy ngập ngừng. Thưa ông, thiết mong ông ghi vào cho mấy chữ thế này có được không ạ? Thân mến tặng ông bạn già Đinh Trác người đã đánh máy tập bản thảo của cuốn sách này. Rồi ông ký phăng cho tôi chữ ký. Thế là tôi tọa nguyện rồi. Xin ghi ngay đây ạ. Ông bảo chân cảm động làm theo trịnh trọng đưa cho ông già. Lão chắc ngắm nghĩa một lúc mở khuy áo đút vào ngực. Vừa lúc ấy, bà Bảo Trân đem cua luộc, mực nướng và hai lon bia ra. Khác với bản tính lao chao thường ngày, ông lão chắc từ tốn uống từng hụm nhỏ, thỉnh thoảng nhấm nháp chút đỉnh như thưởng thức, nói: Quấn vẻ đẹp thế là xong bác ạ. Còn cuốn từ điển này, càng đánh máy tôi càng thấy là rất cần thiết và bác lại làm được một sự tích đáng kể nữa đấy. Vì vậy, các bác lại càng phải cẩn trọng hơn. Gia công nhiều hơn nữa mới được Cảm ơn bác, đúng thế Ông Bảo Trân rất biết cho khách Nhưng lão trác che tay lên miệng cốc Trong đời tôi Không biết đã đánh máy cho bao nhiêu giấy tờ Nhưng lần này mới thật là có ý nghĩa Và tôi cũng tiếp xúc Với bao nhiêu ông chủ Chưa bao giờ tôi sung sướng như hôm nay Ồ không Bác sắp nói đến thủ lao chứ gì Cái đấy không thành vấn đề Để xong cuốn từ điển kia đi tôi chưa chết đói đâu. bây giờ tôi xin phép cáo lui để hai bác nghỉ và hàn huyên sau mấy ngày xa nhau. lão vỗ vỗ vào bụng mình nơi có cuốn sách để trong áo, cúi chào rồi lon ton ra khỏi nhà. thật là một ông già tinh tế. ông mào chân nghĩ thầm khi trở lại ngồi xuống chỗ cũ bà đã ngồi xuống chỗ lão trác lúc nãy mỉm cười. mình chưa thấy thái độ ông già đấy. Khi trông thấy cuốn sách in, mừng y như trẻ con được quà. Đó là một con người tốt lành từ trong tâm huyết. Mấy hôm nay ở nhà có gì thay đổi không? Thằng Hùng xuống ngỡ với chú Tấn. Có bạn nào đấy, đã theo chân ra đến đây. Khôi và Hùng bàn gì với nhau, chốc nữa mình hỏi anh ấy thì rõ hơn. Thế à? Ông bảo chân giật mình. Chú Tấn đã bàn với tôi chuyện đó rồi. Không ngờ chúng nó ra sớm như vậy. Còn chuyện ngọc gánh cũng đã giải quyết xong. Lâu nay ta ngỡ quan cho nó. Con gái mình làm việc tốt và có uy tín sau bữa ăn bà đem bát đĩa vào toilet thì ông vào buồng trong với một cảm giác mệt mỏi dễ chịu cùng với một sự phấn khích êm đềm, xài người nằm xuống giường chỗ có cửa sổ mở sáng trưng lật từng trang sách ra xem như để soát xem có gì sai sót trong đó. sách in có thể nói là mỹ mãn ông bảo chân nói khi bà lại ngồi xuống tôi hoàn toàn khỏe mạnh một chuyến đi biển tuyệt vời ngoài ý muốn về lại nhận được sách in xong. Mình nằm xuống đây Chị Minh mang đến quyển của ta chỉ có 10 cuốn Chị ấy thêm 5 nữa Để anh tặng bạn bè Bà nói nằm xuống cạnh ông Cùng để đầu lên chiếc gối bông dài trắng muốt Có in hình hai con chim bồ câu Công trình theo thùa của cô Hoài Cảm ơn mình Ông bảo chân để cuốn sách xuống giường Giữa hai người Cuốn sách này ra đời chủ yếu là công lao của mình Ông đưa cuốn sách lên Ngắm nghĩa Em thì được bao nhiêu? Bà nói hai giọt nước mắt bò xuống má. Thôi, cũng thỏa công mình lao tâm khổ tứ bao nhiêu thời gian. Bà đại cầm cuốn sách lật từng trang. Mùi giấy và mùi mực in thơm quá. Hai ông bà nằm hai bên. Giữa là cuốn sách. Thay nhau nâng nêu như hai đứa trẻ có cuốn tranh đẹp. Đừng có khách giáo làm gì. Ông bảo chân nói nước mắt trào xuống. Nếu không có mình Thì không có cuốn sách này Dòng ông ngạt lại, run run Lắm lúc, đời nhiều ngang trái Lại buồn chán Vì không muốn phụ lòng mình Tôi không nỡ hủy những bản thảo đi Mà còn âm thầm bổ sung hoàn thiện Mặt khác, chính mình bổ cứu Đóng góp thêm nhiều điều Mà tôi không thể biết được Trời đưa mình đến cho cha con tôi Bà nức lên một tiếng Đưa tay lên má ông Ông bảo chân cầm lấy, vuốt ve Bàn tay em khô mất rồi Mình ạ Một đời mình vì chồng con. Ông Bảo Trân thì thầm, rồi đưa tay vuốt từng sợi tóc của bà. Mình cũng giống như bà Quách Tấn ấy. Trong di cào của thi sĩ, có bài thơ thế này. Mình ơi, công ơn mình, muôn vàn không kể xiết. Con nhớ công ơn mình, sống cuộc đời thanh khiết. Tôi nhờ công ơn mình, văn chương thành sự nghiệp. Bà Bảo Trân khóc nấc lên thành tiếng, Ôm chặt ông, ghi vào người mình, nức nở. Em già mất rồi, mình ạ, tha lỗi cho em, tội nghiệp mình. Ông mở chân để cuốn sách lên phía trên đầu, vút ve tấm thân bà. Không, không, em vẫn như xưa, xinh đẹp trẻ trung như thời chúng ta gặp nhau, cảm ơn mình. Bà đưa tay kéo rèm cửa cho bớt ánh sáng. Đã bao nhiêu lâu, hai tấm thân lại hòa làm một, đam thắm, ân tình như tuổi ban đầu trong đời ông đây là một giấc ngủ tràn đầy hạnh phúc một tư hạnh phúc viên mãn của kẻ thi sĩ người lao động nghệ thuật người chồng người cha của một gia đình trí thức việc đầu sau giấc ngủ khá dài và sâu ấy lão bảo chân sang nhà khôi tay cầm luôn cuốn sách vừa mới in ôi ba khôi kêu lên khi vừa mở cửa ba mới về ba có khỏe không khỏe ông bảo chân cố quan sát thần sắc của người con rể Anh chàng vẫn nho nhã đáng yêu, nhưng vẫn có điểm gì đó đáng trách, đáng thương. Vợ anh vẫn khỏe, nhắc anh luôn, và cuối tuần này thì về. Thưa bà, Khôi ngập ngừng, ông bảo trân lắc đầu tỏ ý phê phán và cười. Anh vẫn dịch đậu ngào ăn à? Thưa bà không, Khôi biết ông bố vợ sang là có ý gì, mấy hôm nay con bận việc ở cơ quan. Ông bảo trân đưa mắt nhìn khắp nhà và thấy trên bàn anh con rể như vừa mới bỏ bút xuống nên không nỡ phê phán. Sách của ba vừa mới in xong đây. Ông đưa cuốn sách lên, có ý khoe để làm không khí vui lên, đem sang thằng anh. "Ôi, nhanh thế à? Pha trà ta uống mừng thành công của ba đi." "Vâng vâng, mời ba ngồi." Khôi sung sướng như được tha bổng, sang sái pha trà. "Nhà con và cháu nhi vẫn khỏe à?" Khôi hỏi lướt mắt nhanh qua gương mặt của ông. "Ngọc ánh và công ty đi hội thảo với các chuyên gia đa quý và ngoại quốc." "Thưa ba con biết rồi, ai bảo với anh?" Ông bảo chân vì cười, cậu hùng và cô Hoài Anh không nghe lời chào của hai mẹ con chúng nó, lại để cả tờ giấy vợ viết lẫn vào trong đúng bàn thảo. Ây, thưa bà khôi gãi gãi gáy, ba và chú đỉnh bụng, nếu chị anh có bồ bịch gì, thì lôi cổ nó ngay lập tức về cho anh chị. Hây, hóa ra... Thưa bà lỗi ấy là con. <cười> Ông buông một tiếng rồi bỗng bật ra một tràng cười vui vẻ. Hơ hơ hơ, chịu anh đấy. Này, ba nói anh nghe, trí thức không hít người đáng trí nhưng anh chưa đạt đến vị thế của nhà trí thức theo đúng nghĩa của nó, mà đã đáng trí thì người ta gọi là hâm đấy. Ông lại cười thông cảm, ai lại đáng trí đến thế, mà say xưa cũng phải tình táo mới được. Vợ anh tố cáo anh nhiều tội lắm đấy nhá, nằm trong màn mà vẫn càn với khôn, rồi thì làm nhảm như người cuồng chữ, nó bày chuyện ra để khiêu khích anh đấy. Phải người đàn bà khác thì anh đã bỏ mất một hạnh phúc tuyệt vời rồi. Đối với chúng ta ngày nay, thì đạo trung dung của khổng tử vẫn là cái đạo đáng học lắm. Say xưa học quá đáng Cũng không tốt Và nói chung Bất kỳ sự quá ngưỡng nào đấy Cũng đều bất cập cả Thậm chí là có hại Vâng vâng Thưa bà con hiểu Trung dung chi đạo. Thôi được Ông Mào Trân lại cười Trà của anh có vị mốc Sang tôi lấy ít trà ngon mà uống Vài ngày nữa vợ con anh về Săn sắp chúng nó Đừng chuối mũi mà chi hồ giả giã Mà không khí gia đình buồn dích nặng nề Thỉnh thoảng đưa chúng nó đi công viên Vườn hoa hoặc đi nghỉ mát. Thôi, bà về đây. Ông đứng dậy. Báo anh biết để khỏi lo. Anh đọc cuốn sách của ba xem. Bao giờ dịch xong động ngao an thì cho ba xem. Vâng, con xin nghe lời ba. Ba xời trà nữa. Thôi, bà về đây. Ông mở chân đảo mắt nhìn khắp nhà một lần nữa, lắc lắc đầu tỏ ý bất bình nhẹ rồi bước ra cửa. Khôi chợt nhớ ra một điều quan trọng, vội kêu lên. Thưa bà, đêm hôm qua có chuyện gì thế? Ông mở chân giật mình quay lại. Thưa bà. Qua hai tên mất lương từ vùng đảo đãi trong kia ra đã... thấy hả? Mặt đó mở chân tái lại. Anh kể cho ba nghe đi. Kể thật tỉ mỉ. Hai người trở về chỗ cũ, Khôi nói. Khi con xuống chỗ cầu thang, thì thấy cầu hùng đang nói gì với hai con người từ ăn mặc cho đến lời nói, rất là khả nghi, liền lên tiếng. Chúng nó lần vào bóng tối rồi biến mất. Cầu hùng cho biết một đứa tên là Đồng Dỗ, một đứa là Quách đầu Lâu. Nửa dọn lạt vì sự biến mất của một tên là Phi Khu Chấp nào đấy. Tống tiền. Rồi thằng Hùng giải quyết thế nào? Ông bảo chân hỏi gấp. Cậu ấy có cho một số tiền vì không còn cách nào hơn. Nhưng theo con thì chúng nó còn lần cuối ở Hà Nội này rồi sẽ còn trở lại nhiều lần. Nên bàn với cậu ấy phải xuống ở hàn chỗ chú Tuấn và có biện pháp phòng thủ. Chắc là tối nay cậu ấy không về. Đúng rồi, thông minh lắm. Ông bảo chân như chút được nỗi lo để ba điện thoại ngay cho chú Tuấn. Chúng nó còn đến cuối giày và tác hại đấy. Ông đi nhanh ra cửa trở về nhà nhấc ống nghe lên. Chú tấn đấy hả? Tôi đây. Có thằng hùng ở đấy phải không? Nó vừa mới từ bệnh viện về hả? Tốt. À, hay quá. Chú đã bàn với nó cách phòng thủ hả? Nó vẫn thợ điện đang thiết kế hệ thống báo động hả? Ôi chào, đúng là phải thế. Đề phòng vậy là tốt. Xuất kỳ bất ý, công kỳ vô bị hả? Thế thì tôi an tâm. Chú cháu ở với nhau càng vui. Và chú bày vẽ cho nó, kèo nó còn đông cạn lắm. Xác in rồi và đã đem về nhà. Đẹp lắm. Tôi, tôi không phải nói gì với nó đâu. Chị khỏe. Chủ nhận chú đẩy cho tôi, ta liên hoan trắng lợn, thôi nha. Đang kia đầu dây, ông Tấn suy nghĩ một chút nữa rồi gác ống nghe vào máy, ngồi chống tay lên cầm. ờ, phải cẩn thận thế mới được. Rồi ông đứng lên, nói với cô tư ký. Này, cháu Ngọc, chú có mang về một ít quà sầm sơn, đang để phòng bên cạnh đích. Chú quên quay mất, cháu đem xuống bếp, nhờ mẹ làm món gì liên hoan. Cô gái sắp bức đi, ông vẫy tay lại, ngập ngừng trong thoáng chốc rồi quả quyết. Cháu dặn mẹ rằng chú vừa mới có ông bạn nhà thơ Viết cho một bài ca trù hay lắm Tối nay chú xuống trước phòng khám Mẹ cháu tập thử nhé Hoàng mộng ngọc kín đáo nhai nhai mắt một cách danh mãnh rồi chạy đi Khoảng nửa giờ sau mới trở lại Mẹ cháu giúp hành nghiêm chỉnh ngay Ông hàng tờ điện Vẫn còn làm việc ở đấy hả À vâng ạ, đang hì hục đột quét gì ở vách với anh Hùng ạ Thôi được Ông ghi mấy điều gì cần nhớ vào lốc lịch Rồi ra khỏi phòng Cô thư ký vốn thông minh danh mảnh biết thế nào tối nay ông giám đốc giàu cá tính và đồng bóng này là đêm đàn đáy cho mẹ mình hát ca trù thật đến chết cười và Ngọc biết ông ta muốn cứ cầm gì bà mẹ mình đây mà mà nếu thành thì càng tốt chứ sao không hết lần chính ông đã thổ lộ với cô như thế muốn cô về ủng hộ mà đúng như vậy hai mẹ con bà không nghe con thì nghe ai mặt khác Ông Tấn, một người hùng mạnh, khoát đạt, nhiều tài năng, làm chủ cả một công ty hữu hạn danh tiếng, lại không bị ràng buộc vì một ai, gia đình danh giá. Phận cô sẽ được nhờ, lại còn cái ông bác sĩ hùng đẹp trai, trẻ trung. Bên đầu Hoàng Mộng Ngọc không thể bỏ qua những dịp tốt hiếm hoi như thế. Hết giờ làm, cô chạy ngay xuống gặp mẹ, chuẩn bị một bữa tiệc tối tuyệt vời. Quý vị và các bạn thân mến,